các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trong bộ dạng xa xót tiểu tỷ như vậy. bà dị nói bệnh viện dạ dày cấp tính của cô là do làm việc quá nhiều, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, áp lực lớn tạo nên. vì sao cô không quý trọng bản thân mình? bị thương của cô là vì đâu? cô đã lập gia đình chưa? nghi hoặc và thương tiếc cứ liên tiếp tràn đến. phòng tiêu giã lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Vương dĩ cầm. mấy năm nay anh vẫn muốn làm như vậy. Nếu như lúc trước công nhận được nuôi Thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào Có lẽ anh vẫn sẽ là anh tiêu giá Của Vương Dĩ Cầm Vẫn bảo vệ chăm sóc cô Rồi đợi cô lớn lên rồi sẽ cưới cô Anh nhớ rõ điều ước của Vương Dĩ Cầm Lúc sinh nhật 10 tuổi Là mong lớn lên sẽ được cả cho anh Tiêu cầm Phòng tiêu giá mở miệng Gọi tên của người mình đã mơ ước Được gặp không biết bao nhiêu lần Hốc mắt trở nên âm ướt Mà trái tim cũng ướt át theo. Vợ dĩ cầm từ từ tìm lại, mở mắt ra liền chạm ngay vào đôi mắt của Phong tiêu giã. Cô hơi nghi hoặc, đôi mắt này thoạt nhìn vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Sau đó cô cảm thấy bàn tay rắn rỏi mang theo nhiều vết chai đang đặt ở trên mặt cô. Anh ở rất gần cô, gần đến mức dù có cận 400 độ thì cô vẫn thấy được về mặt của anh. Vợ dĩ cầm hoàng rợ, suy nghĩ cách thoát khỏi công chế của Phong tiêu giã đùng phải mua bàn tay cắm kim tiêm. Kim tiêm chợt khỏi mua bàn tay cô rồi rất xuống giường. Dịch truyền nhanh chóng thấm ướt cả tấm trap. Cẩn thận đó. Phòng theo dõi bắt lấy cổ tay của vương dĩ cầm. Ngăn cô tiếp tục cử động. Tay kia ấn nút gọi y tá. Thật là xin lỗi. Vương dĩ cầm cảm thấy bàn tay to lớn đang cầm cổ tay cổ cô có một vết thương cũ. Tròn tròn nằm ở trong lòng bàn tay. Miệng vết thương bình thường sẽ không để lại dẻo như vậy trừ khi là do sống gây ra. Vương Dĩ Cầm hoảng sợ thét lên, cô liều mạng co cốc người lại, cố gắng cánh xa Phong Tiêu Dạ một chút. Phong Tiêu Dạ nhận ra Vương Dĩ Cầm sợ anh, có một cảm giác mất mát buông tay cô rồi lùi về hai bước. Đã qua nhiều năm trôi qua, cô đã hoàn toàn quên anh rồi. Y ta chạy đến rất nhanh, cố định kim truyền lại cho Vương Dĩ Cầm. Vương Dĩ Cầm lén lút nhìn trộm Phong Tiêu Dạ, mơ hồ thấy anh đứng ở góc phòng bệnh cô vội nhắm mắt ra vườn ngủ, không biết phải đối mặt như thế nào với một người xa lạ như anh. tuy cô hiểu anh đã giúp đỡ cô, nhưng cô vẫn không thể không sợ anh. anh rất là cao lớn, thân thể mạnh mẽ, trắng kiện, tản mát ra loại khí tức khiến người ta sợ hãi. phòng tiểu giã thấy mi mắt của vương dĩ cầm động động, thì biết rằng cô đang giả vờ ngủ. anh tờ dài xoay người tiến vào phòng vệ sinh, trong lúc vô tình thấy mặt mình ở trong gương thì hơi ngẩn ra. anh về đài loan hơn 10 ngày. Bắt xe đi khắp nơi không mục đích, khi thấy cô đơn thì lại đến cô nhi viện tuổi nhỏ, rất muốn cầm mặn viện trường vương. Người khiến anh cảm thấy thân thương như là mẹ mình vậy, nhưng có một thứ cảm giác sợ hãi khiến anh không dám đi vào, lại quay lưng đi về phía nhà khác của đài nam. Không ngờ chuyện này lại khiến cho anh gặp được cô. Trong gương hiện lên hình ảnh, một bộ mặt đầy râu ria sồm xàm như là người rừng, không thấy rõ diện mạo. Phòng theo giã cuối cùng cũng hiểu vì sao. Người đi đường lại nhìn mình như vậy Vương dĩ cầm sợ hay cũng đúng hay thôi Tâm tình của phong tiêu giá tốt hơn một chút Viết giáo đi đến quầy tạp hóa của bệnh viện mưa sao cạo râu và lược Rồi vào phòng vệ sinh sửa sang lại mình Hơn nửa giờ sau anh trở lại phòng bệnh Thì giường bệnh cũng đã trống chơn lạnh ngắt Xem ra anh vừa rời khỏi Thì cô cũng đã bỏ đi ngay sau đó Trên tủ đầu giường có một ít tiền mặt Và một chiếc nhấn kim cương nhỏ cùng với một tờ giấy Cảm ơn anh Tôi không có nhiều tiền mặt. Chiếc nhẫn này có lẽ sẽ bán được một ít tiền. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện và đóng viện phí vi giúp tôi. Nhảy mắt đã 10 năm trôi qua, Vương Dĩ Cầm đã trưởng thành thật trời. anh nhớ trước đây cô không hề biết đề phòng ai, bây giờ còn thừa dịp anh bỏ đi để chạy trốn. Nhưng mà cô nghĩ như vậy, cô có thể chạy thoát được sao? Đến khi taxi xa bệnh viện thì Vương Dĩ Cầm mới an tâm mà ngoái đầu nhìn lại. Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông như hồ báo kia như thế nào. Chỉ còn cách bỏ đi từ lúc anh ra ngoài Cô hỏi y tá mới biết Người đàn ông đó đã thanh toán viện phí và tiền thuốc men dùng cô rồi Tiền trong người cô không đủ để trả lại cho anh Cô buồn rầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út Đây là chiếc nhẫn đi hôn của cô và lưu đắc trí Cô đã đeo rất là nhiều năm Thường như nó đã biến thành một bộ phận trên người của cô Không biết là do cô mập ra Hay là chiếc nhẫn nhỏ đi Mà khiến nó bó chặt lên ngón tay áp út của cô khiến cô phải dùng rất nhiều sức mới tháo nó ra được. Bảo lại nhẫn và tiền, viết giấy cảm ơn. Sau đó vương dĩ cầm lao ra khỏi phòng bệnh bắt taxi. Bây giờ cô muốn trở về cô nhi viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện